Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Trong khung sở phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình có tên Cô dâu nuôi tử bé của tác giả Hoàng Chi Sau đây mời các bạn cùng lắng hết video chuyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cậu về sao không báo cho em hay? Đưa tay vén lại những sợi tóc ướt còn dính trên mặt tôi, cậu nói. Tôi muốn dành cho em bất ngờ, nên sau khi cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn dự định, thì tôi đã đặt vé máy bay để về ngay với em đấy, em có vui không? Tôi mỉm cười nói. Cậu thừa biết mà còn hỏi nữa. Tôi muốn nghe chính miệng em nói. Đương nhiên em vui rồi, rất rất vui là đằng khác, em nhớ cậu lắm. Coi em kìa. Em sao chứ? Thì chắc tôi vẫn chưa lăn giường cùng em đủ nên em mới thế. Tôi biết cậu treo mình nên đưa tay đánh nhẹ lên ngực cậu mà nói. Cậu chỉ giỏi treo em thôi. Cậu bật cười nói. Tôi nào có, tại tôi thấy câu vui của em kéo dài nên nghĩ em đang cố tình ám chỉ cho tôi biết là em vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Cậu nghiêm túc cho em cái coi. Cậu cười rồi đưa tay lên má tôi nực nịu mà nói. Những ngày qua xa em, tôi thấy như mình chưa phải cực hình vậy. Tôi phải cố hết sức để mong cho xong công việc để về sớm bên em. Thiếu hơi em, không đêm nào tôi ngon giấc. Tôi nghe cậu nói mà tôi thương lắm, tôi cũng đau hơn vì cậu đâu. Em cũng vậy mà, làm gì em cũng nhớ đến cậu, cứ lo cậu đã ăn uống chưa, cậu đang làm gì, còn có cô nào tiếp cận cậu không? Em nghe nè. Tôi bĩu môi mà nói. Bộ em không được ghen sao? Cậu cầm lên tay tôi đặt lên bên ngực trái của mình mà nói. Trái tim này chỉ mình em ngự trị thôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc mà nét mặt vào hẳn người cậu. Hương thơm mát lạnh thoang thoảng từ người cậu làm tôi thấy thật dễ chịu và bình yên. Có lẽ đây chính là nơi để tôi an tâm dựa dẫm. Cả căn phòng mờ ảo hoàn toàn im lặng vì cả tôi và cậu đều đang lắng nghe nhịp đập của con tim đối phương. Sự tĩnh lặng này giống như mặt hồ êm ả không hề gợn sóng Cũng giống như tình cảm của tôi và cậu gắn kết tin tưởng bền chặt như keo Khoảng lặng đó đã phá vỡ vì tiếng nói chầm lạnh của cậu Những lúc tôi không có ở nhà thì có xảy ra chuyện gì không? Lúc này cậu hỏi tôi mới nhớ ra bao điều Vốn muốn đợi cậu về để nói cậu nghe Nhưng lại quên mất vì sự vui mừng khi gặp lại Cậu nói em mới nhớ Thật ra em đợi cậu về để nói một số chuyện cho cậu nghe Tôi rời khỏi người cậu mà ngồi dậy, do cơ thể đang trần trụi nên có chút lạnh mà lấy cây chăn chè lại. Có thể nhìn thấy sự nghiêm túc cũng như hệ trọng trong việc tôi sắp nói, nên cậu cũng hơi nhổ người dựa vào đầu giường. Sau đó đưa tay cầm lấy hộp thuốc để cạnh chỗ bàn ngủ. Lấy ra điếu ngậm vào miệng rồi cậu mở bật lửa lên. Ánh lửa đỏ giống như thưa ánh sáng rõ ràng duy nhất trong căn phòng lúc này. Điếu thuốc được mồi cháy, cậu hít lấy một hơi. Làn khói giống như màn xương phủ lạnh phả ra từ miệng cậu Làm cho gương mặt vốn lạnh của cậu Tăng thêm đôi phần lãnh đạm Dùng ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Cậu giang tay đặt lên cạnh đầu giường Sau đó nhìn tôi hỏi Chuyện gì em nói tôi nghe xem Nãy giờ tôi vẫn quan sát từng hành động của cậu Sau người đàn ông này làm gì cũng đẹp hết Tôi cứ như bị lạc vào cõi mộng Dù xung quanh bao phủ băng trắng xóa Nhưng tôi lại tìm thấy sự ấm áp duy nhất từ đó Kịp định thần vì lời cậu nói Tôi cầm lấy tay cậu để tìm thấy sự an toàn Vì những gì tôi sắp nói Nó thật sự quá đáng sợ Để em kể cậu nghe Sau đó Tôi kể lại toàn bộ mọi việc cho cậu Từ chuyện ông Triết đã làm với cô Lệ Và đương nhiên chuyện ngoại tình Có con của ông ta Tôi cũng không bỏ sót Nhất là âm mưu khủng khiếp nào đó Mà ông ta đang âm thầm làm Đến chuyện anh Gia Khiêm bị người ta hãm hại Rồi việc tôi bị người khác cháo đi giấy tờ xét nghiệm Tôi nói xong Mà cậu cứ im lặng nên tôi nói. Sao cậu không nói gì vậy? Cậu không tin em à? Cậu nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh hơi dao động. Sao ngay từ đầu em không nói sớm tôi biết mà lại tự mình dấn quá sâu vào vậy hả? Lỡ như có chuyện gì thì sao? Em đúng là gan to mà. Thì ra cậu đang lo lắng cho tôi. Mỉm cười tôi nói. Thì cuối cùng em có sao đâu? Không phải em đang nằm bên cậu đây à? Cậu nhéo yêu mũi tôi nói. Em còn dám nói, tôi không biết phải đối sao mới em với được. là mắng thì tôi không đành lòng, nhưng chiều quá thì tôi lại sợ em tự ý làm theo ý mình. Tôi dựa đầu vào vai cậu mà làm nũng. Em biết cậu thương em mà, em hứa sẽ không tự ý như trước nữa. Tự em nói nha, nếu tái phạm thì đừng trách sao không bước nổi xuống giường. Cậu lại đem hình phạt đó ra dọa tôi, nhưng dù vậy tôi vẫn có có chút. Lúc này cậu lại nói tiếp, Tạm thời thì chuyện của ông chết em cứ để tôi lo. Tham vọng của ông ta tôi cũng đã biết từ lâu. Chỉ không ngờ ông ta lại quá độc ác khi dám xuống tay với chính người vợ chung chăn gối của mình. Người đó lại là chị của tôi nên tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta một cách dễ dàng. Tôi cũng đã nắm trong tay một số thứ quan trọng. Những gì ông ta đã làm đã vượt qua giới hạn cho phép của tôi rồi. Tôi nghe cậu nói. Nhìn trong ánh mắt của cậu lóe lên tia máu. Tôi biết cậu thật sự đang kìm chế. Nếu không đã muốn băm thầy ông ta ngay rồi. Vậy cậu muốn làm gì? Muốn xử lý ông ta, trước tiên phải làm cho chị hai, nhận ra bộ mặt thật của ông ta thì mới được. Nếu vậy thì dễ mà cậu. Chờ trọng khôi về, mình sẽ lấy bản sao, giấy tờ xét nghiệm đó cho cô xem. Vẫn chưa đủ đâu, vì ông ta thừa cách dụ dỗ, nói lời để chị hai tin. Mà tôi chỉ e ngại cái người đánh tráo hồ sơ bệnh viện nhằm mục đích gì thôi. Em cũng đang tò mò về người đó. Mà em lúc chạm vào ánh mắt của người đó, em thấy rất quen nhưng không nhớ ra ai. Thôi, mọi chuyện để tôi lo, bây giờ lo việc đại sự đi. Tôi nhìn cậu khó hiểu, chuyện gì mà quan trọng hơn cả việc tôi và cậu đang bàn chứ. Còn chuyện đại sự nào nữa hả cậu? Cậu nhìn tôi cười, ánh mắt vạn phần đen tối. Tôi chợt hiểu ra thơm sâu trong việc đại sự cậu nói. Tôi nhanh chóng lấy chăn, trùm kín lấy người mà nói. Thôi, em ngủ đây, em mệt rồi. Nhưng cậu đâu dễ dàng buông cho tôi. Đương nhiên tôi hoàn toàn thua dưới người đàn ông này. Đến khi tôi được buông tha cho đi ngủ thì tôi hoàn toàn kiệt sức. Đến khi cậu lau người cho tôi thì tôi cũng mặc kệ mà ngủ mê mệt. Người đàn ông này thật đáng sợ. Hì hục tận ba trận mà không hề thấy mệt. Tôi không biết phải gọi đây là yêu nghiệt phương nào nữa. Cũng trong đêm khuya tĩnh mịch một chỗ góc khuất là hai bóng người đang nói chuyện với nhau. Một bóng cao lớn vạm vỡ Cùng một hình bóng khác thanh mảnh nhỏ nhắn Giọng nói có phần bực tức khó chịu vang lên Cô kêu tôi ra đây để làm gì Tôi đã biết hết tội ác của ông cũng như bằng chứng Nên nếu muốn lấy về ông phải dùng thứ gì đó để đổi Ông ta nắm chặt tay mình để kìm nén sự giận dữ Vì đây là lần đầu ông ta bị người khác uy hiếp Nói đi điều kiện là gì Chúng ta sẽ hợp tác Tôi có được thứ tôi cần Ông cũng đạt được điều mình muốn Cô cũng quá tham vọng rồi đấy Ai mà không có tham vọng Nhất là trong căn nhà này tôi với ông Đều là người dưng Cô nói đúng, vậy cô muốn gì Làm chủ cao gia Còn Nam Phương sẽ là của ông Cô nghĩ điều đó là dễ dàng Trong khi tôi đã bị nắm chui Do ông ngu ngốc mới bị con Uyên Lam Nắm được tẩy Bây giờ chỉ còn cách đuổi nó ra khỏi đây thôi Nói nghe dễ Đuổi bằng cách nào Ông nghe tôi nói đây Sau đó hai bóng người kề sát vào nhau thì thầm to nhỏ Khi đã nói xong thì giọng cười lớn vang lên Cô đúng thật gây tởm Bởi có câu không gì độc bằng lòng dạ đàn bà là chẳng sai mà Vậy ông có muốn hợp tác không? Đương nhiên rồi, cứ như cô nói đi Vậy thôi tôi đi trước đây Bóng người phụ nữ rời đi trước Còn người đàn ông cũng nhanh chóng rời khỏi Khi bóng hình cả hai dần khuất Thì cũng có bóng người khác ẩn ở gần đó bước ra Gương mặt lạnh, nhìn theo hướng hai người họ mà nhách môi cười, giống như một tia sáng sắc bén lé lên trong đêm tối, cực kỳ thu hút cũng đủ tạo nên sự khiếp sợ. Lúc tôi thức dậy thì trời đã sáng trắng, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng của buổi sáng sớm. Tôi ngồi dậy mà nheo mắt do hơi bị chói, cả cơ thể mệt xã rời. Tôi thẩm nghiến răng nghiến lợi trách người đàn ông sùng sức kia. Nhưng lúc này tôi mới nhớ là không thấy cậu ta đâu cả, nghĩ chắc cậu đã về phòng. Nên tôi chuẩn bị đưa chân bước xuống giường Để đi làm vệ sinh cùng tắm rửa cho thoải mái Thì tôi mới thấy mảnh giấy đặt ở cạnh giường Tôi cầm lên xem Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi khỏi đến công ty Tôi có chút việc cần phải giải quyết nên dạy trước Không cùng em vận động tập thể dục buổi sáng được Nhưng tối tôi sẽ bù lại cho em Yêu em Tôi đọc xong Mà cạn lời với người đàn ông này Gì mà thể dục chứ Tôi đâu có cần đâu Tất cả đều là ngụy biện cho ý đồ đen tối của cậu cả thôi. Cả đêm qua kịch liệt như thế, đến giờ tôi vẫn còn đau nhức. Thế đã không thương mà còn cứ được thế ăn hiếp tôi thôi. Tự mình lẩm bẩm cằn nhằn, đã một tăng thì tôi mới đi vào phòng tắm. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm có hương tinh dầu thì tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay có chút mệt, thêm được ai kia duyệt cho nghỉ nên tôi ngu gì không hưởng thụ chứ. Nghĩ vậy tâm trạng tôi có chút vui vẻ, sau đó rời khỏi phòng để xuống dưới nhà ăn sáng. Lúc gần đến tầng 2 thì tôi lại nghe tiếng cãi vã phát ra trong phòng bà Lệ. Tò mò tôi đi đến gần để xem có chuyện gì. Bên trong lại vang lên tiếng nói lớn của bà Lệ. Anh nói đi, chuyện này là sao hả? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Em nói gì mà anh không hiểu? Bà Lệ ném thẳng vào người ông chiết mảnh giấy rồi nói. Anh tự mình xem đi. Ông chết cầm lên coi Thì thấy là một tờ giấy Trên đó viết Chào bà Bà cũng không cần biết tôi là ai để làm gì Bà chỉ cần biết Tôi là người mà anh chết yêu nhất là được Tôi và anh ấy đã quen nhau mấy năm rồi Hiện tại tôi cũng mang trong mình đứa con của anh ấy Bà cũng biết Đứa con đần độn của bà Chẳng giúp gì cho anh ấy Chỉ có là làm anh ấy mệt thêm thôi Tôi viết thư này gửi đến bà Chỉ mong bà buông thai anh ấy Bà đã già xấu rồi, thêm tính tình lại khó chiều Mỗi khi anh ấy bên tôi, đều tâm sự mệt mỏi bà đến mức nào. Tôi bên anh ấy không chỉ chăm lo cho anh ấy về mặt tinh thần, mà còn cả công việc. Còn bà thì chẳng làm gì được việc gì ngoài vui chơi, chỉ biết đến bản thân. Nên tôi mong bà hãy rời xa anh ấy. Anh ấy không yêu bà. Người anh ấy yêu là tôi. Chỉ tôi mới xứng đáng ở bên cạnh anh ấy mà thôi. Ông chết đọc xong nội dung thì cũng biết người gửi. Ông không ngờ cô ta lại dám đưa thư đến như vậy. Chuyện đang dối mà cô ta lại tự lộng hành thật khiến ông ta đau đầu. Nhưng ông ta vẫn có cách dụ dỗ bà lệ. Em đừng tin, đây chỉ là bịa đặt Anh còn dám nói bịa đặt hả? Vậy còn cái này là gì? Anh thật quá đáng. Lừa dối tôi tận mấy năm. Bây giờ còn có cả con riêng. Anh chê mẹ con tôi. Nên đi tìm thứ mới. Anh có còn là con người nữa không? Em phải nghe anh nói. Thật sự anh không biết ai đưa cho em những thứ này. Anh nghĩ chắc có người muốn ly gián tình cảm vợ chồng mình để nhằm toan tính, gây âm mưu gì đó. Không lẽ tình cảm của anh không đủ để em tin bằng những tờ giấy không rõ nguồn gốc này. Bà Lệ nghe ông ta nói thì hơi mềm lòng. Mới sáng nay thôi, tự dưng gì mạnh đem lên cho bà phong thư bà có người gửi đến. Khi đọc xong bà như phát điên, khi biết chồng mình phản bội. Bây giờ nghĩ lại có thể đúng nhông chiết nên bà nói. Ai lại muốn ly rán vợ chồng mình chứ? Em nghĩ đi trong nhà này còn ai nữa? Vợ cậu Thành thấy vậy chứ cũng tham vọng lắm. Thấy anh có năng lực giỏi hơn cậu Thành nên muốn làm cho vợ chồng mình bất hòa để nhân đó đá anh ra để cậu Thành được cơ hội thay thế. Bà Lệ nghe xong thì tin mà nói Em thật không ngờ Ngọc Hoa lại thâm độc như vậy để em đi nói cho giả lẽ. Bà Lệ định đi thì ông Chiết đã cản lại. Thôi sao vậy? Giờ mình không bằng không chứng thì làm sao mà nói được Để đó anh từ từ sắp xếp Quan trọng là em phải tin anh Bà Lệ ngã vào lòng ông chết nói Thì em luôn tin anh mà Em nên nhớ anh chỉ có mũi mình em và gia khiêm thôi Nên em đừng nghe lời người xấu mà nghi ngờ anh Em biết rồi Mà anh nghe gì mẹ nói mẹ không khỏe hả Mẹ sao em đâu biết gì đâu Em coi quan tâm mẹ nhiều hơn đi Dù gì em cũng là con gái của mẹ Có số người giả đòi hiếu thuận để nhắm vào số cổ phần của mẹ đấy. Em là con gái thì mẹ phải thương em hơn rồi. Ai sao kệ họ. Em cứ vậy nên mới thua thiệt đấy. Bây giờ mọi thứ mẹ đều giao cho cậu út cả rồi. Anh cố gắng lắm. Mới leo lên được chức quản lý cấp cao ở tập đoàn. Nếu muốn vững chắc thì phải có cổ phần trong tập đoàn. Thì em cũng đã chuyển cho anh toàn bộ cổ phần mẹ đã cho em rồi còn gì. Nhưng nhiều đó không đủ. Vậy anh muốn em làm gì? Em cố gắng tìm cách để mẹ đưa hết số cổ phần còn lại cho em đi. Đó là của mẹ mà. Trước mẹ đã chia cho chị em của em rồi. Mẹ giữ đó cũng để làm gì. Dù gì mẹ cũng già rồi sau này nhờ con cháu. Nhưng số cổ phần của mẹ lại quan trọng với anh. Có nó rồi sau này anh mới có thể lo cho em và ra khiêm được. Ở cao gia này, ăn sung mặc sướng cả đời không hết. Anh hà tất gì lo mấy điều đấy. Em không hiểu. Anh là đàn ông cũng cần có sự nghiệp chứ Cửa dưới cậu út mãi sao được Em không thương anh à Thôi được rồi Để em tìm cách nói với mẹ Mà lúc trước em nghe nói Mẹ hứa chia phần cho Gia Khiêm Nhưng phần đấy mẹ giữ Thế sao em không nói cho anh nghe Anh đâu có hỏi Vậy em đi hỏi mẹ lấy số cổ phần của Gia Khiêm đi Mình là ba mẹ Nên có quyền trông coi cho con Khó lắm Tại mẹ cho mẹ cũng nói Do Gia Khiêm bị như vậy Nên mẹ muốn để phần đó sau này cho con Thì mình giữ mình lo cho con chứ cho ai Vậy để em nói Ừ Tôi đứng ở ngoài đã nghe được toàn bộ Ông chết đúng là ghê gớm Có thể khiến bà Lệ nghe theo như vậy Trong khi lá thư đó đã quá rõ ràng Nhưng ông ta lại có thể dễ dàng phổi sạch trong vài câu nói Nhưng ai lại gửi thư đến chứ Nội dung đó thì chỉ có mỗi là chị Liên Nhưng ông chết sẽ không cho chị ta làm như vậy Chắc chị ta đã lén ông ta mà làm Chắc chị ta đang nôn nóng lắm Mới tự mình hành động như thế Ông ta lại còn dụ bà lệ Để lấy thêm cổ phần của anh Gia Khiêm Như vậy chứng tỏ ông ta có tham vọng Với tập đoàn Nam Phương rồi Chờ cậu về tôi sẽ nói cho cậu nghe Sau đó tôi định đi xuống Dưới nhà ăn sáng Nhưng nhớ là anh Gia Khiêm Nên tôi muốn vào xem anh thế nào Sẵn hỏi anh về người có ý hại anh hôm qua luôn Lúc đi ngang phòng Thành Phát thì tôi thấy cửa phòng đóng êm đềm. Mà mấy ngày nay, tôi ít thấy anh ta ở nhà, chắc lại đi chơi rồi. Nói về muốn vào tập đoàn làm, nhưng tôi thấy tính anh ta lại không hợp, vì anh ta chơi bời lêu lỏng quá. Đến phòng anh ra khiêm, thì tôi mở cửa đẩy vào. Tôi thấy anh ngồi bẩn thần, đưa tay ôm lấy đầu thì đi đến hỏi. Anh làm gì đấy? Anh ngước nhìn tôi nói. Anh muốn vẽ nhưng lại không biết vẽ gì. Anh muốn vẽ cho Tiểu Lam, Nhưng cứ nghĩ thì đầu anh lại đau Anh vẽ gì cho em Thì em kêu anh vẽ người xấu đấy Anh nói thì tôi mới nhớ ra là hôm qua Tôi bảo anh nhớ mặt người hại mình không Anh bảo nhớ Xong tôi kêu anh vẽ lại Mà tôi quên đi Việc tình trạng hiện tại của mình Thôi anh đừng có cố nghĩ nữa Không lại đau đầu Em không cần nữa Không vẽ người xấu nữa à Tôi gật đầu nói Ừ không vẽ nữa Anh lo nghỉ ngơi đi đừng cố suy nghĩ Mà gì mà anh đã đem đồ ăn lên cho anh chưa Anh ăn rồi Ăn no lắm Anh ngoan nhất Vậy giờ nghe em nghỉ ngơi đi nha Hôm khác em lại dẫn anh đi chơi Anh chịu không Anh vui vẻ gật đầu nói Tiểu Lam đưa anh đi chơi tiếp à Thích quá được đi chơi rồi Vui quá Thế anh cứ nói đi nói lại với gương mặt vui mừng Thì tôi biết anh rất muốn được ra ngoài Nhưng tạm thời bà ngoại cao đã nói Không thể đưa anh đi được Tôi nói chỉ để dỗ anh thôi. Bây giờ nhớ lại người đó anh lại đau đầu. Vậy làm sao tìm được người hãm hại anh đây? Anh ngoan nghe lời thì em mới đưa đi. Anh hứa ngoan mà. Tiểu Lam nói gì anh cũng nghe hết. Vậy giờ dẹp hết giấy bút nha. Rồi anh lên giường nằm. Tí em trở lại xem. Mà thấy anh xuống đây ngồi nữa. Là em không đưa anh đi chơi đâu. Dường như nghe tôi nói vậy anh có chút sợ. Nên dẹp mọi thứ. Rồi ngoan ngoãn lên giường nằm. Tôi đắp chăn cho anh rồi nói Vậy anh nghỉ nha Khỏe rồi anh sẽ không đau đầu nữa Anh nghe lời Tiểu Lam mà Anh nói xong thì liền nhắm mắt lại Tôi đứng nhìn anh qua hồi Thì mới đi ra khỏi phòng Trước khi đi tôi không quên Đóng cửa cẩn thận lại Sau đó thì đi thẳng xuống dưới nhà Vừa xuống đến phòng khách Thì tôi đã thấy dì mạnh bưng chén thuốc Đi từ trong phòng bếp ra Nên tôi hỏi Thuốc gì vậy dì Dì mạnh nhìn tôi nói Bà chủ không khỏe, nên dì xác thuốc nam cho bà uống mấy ngày nay. Giờ dì đem lên phòng cho bà chủ. Tôi nghe dì mạnh nói, thì nhớ đến lúc nãy đứng ở phòng bà lệ, tôi cũng có nghe ông Chiết nhắc đến bà ngoại cao không khỏe. Tối hôm qua khi nói chuyện cùng bà, tôi cũng nhận thấy vẻ mặt bà có hơi không tốt. Sẵn tôi cũng muốn lên hỏi thăm bà nên nói. Thôi, dì đưa đây con đem lên đưa cho bà cho. Ừ, vậy con đem lên đi. Dì cũng đang còn việc sở ở dưới bếp. Tôi nhận lấy chén thuốc từ tay dì mạnh, chắc dì gấp nên vừa đôi tôi xong đã quay vào trong liền rồi. Tôi chuẩn bị đem thuốc lên lầu thì bên ngoài cổng có tiếng chuông. Thấy dì đang bận nên tôi đặt lại chén thuốc lên bàn rồi chạy ra xem. Ra đến cổng thì tôi thấy là người lạ nên hỏi. Anh tìm ai? Cho hỏi đây có cô Uyên Lam không ạ? Tôi là Uyên Lam đây, không biết anh tìm tôi có việc gì. Có người chuyển phát nhanh cho cô này, phiền cô ký nhận. Ai gửi cho tôi vậy Tôi xin lỗi tôi chỉ biết đi sao thôi Những việc khác tôi không biết Tôi không hiểu là ai lại gửi đồ cho tôi Mà gửi cái gì chứ Dù thắc mắc trong lòng Nhưng tôi vẫn ký tên xác nhận Rồi cầm lấy bì thư nói với người bưu tá Cảm ơn anh Dạ không có gì tôi xin phép Người bưu tá đi rồi Tôi nhìn phong bì trên tay mình và khó hiểu Không biết bên trong là gì Mà bên ngoài lại còn không để tên người gửi Tòa bò nên tôi mở ra xem. Bên trong chỉ có tờ giấy nhỏ cùng chiếc thẻ USB. Tôi cầm tờ giấy lên xem. Bên trong chỉ vòn vẹn vài câu. Đây là quà gặp mặt tôi chuẩn bị trước cho cô. Tôi đọc xong rồi nhìn chiếc thẻ mà không hiểu chuyện gì. Ai mà lại bí mật như vậy. Rồi cả gặp mặt gì nữa. Nghĩ mãi cũng không ra. Nên tôi cất vội tờ giấy với cái thẻ vào người. Rồi đi nhanh vào nhà để đem thuốc cho bà ngoại cao nữa. Chờ vào phòng khách, chén thuốc tôi đặt trên bàn vẫn còn nguyên trên đó. Tôi đi đến bưng lấy rồi đi thẳng lên lầu. Tôi đã không thấy lúc tôi vừa khuất thì có người ở gần đó đi ra nhìn theo tôi nở nụ cười đáng sợ. Lên đến phòng bà thì tôi đưa tay gõ cửa. Bên trong giọng bà vang lên. Gì mại à, bà vào đi. Tôi đẩy cửa đi vào, thấy bà đang nằm trên giường sắc mặt hơi mệt nên nói. Bà ngoại, bà nhìn tôi nói. Uyên Lam bảo con, nay con không đi làm sao? Bà cứ tưởng là dì mạnh đem thuốc lên. Tôi đi đến gần giường bà nói. Dạ, nay con được nghỉ. Mà bà thấy trong người sao? Lúc nãy con xuống nhà gặp dì mạnh bưng thuốc. Con hỏi mới biết đem cho bà. Nên con nói để con đem lên. Bà nhìn tôi cười nói. Bà không sao. Người già rồi nên cũng yếu. Thuốc ấm rồi để con đút bà uống nha. Tôi cầm thuốc. Lấy muỗng múc lên thổi rồi nói Bà gật đầu nói Phiền con quá Bà đừng nói vậy Được chăm sóc bà là phúc phần của con Bà là người con mang ơn cả đời Còn lại thế Tuấn Vĩ về rồi để nữa bà tính chuyện cho hai đứa Bà nhắc đến chuyện của tôi và cậu Làm tôi hơi ngại ngùng Nên chỉ biết im lặng mà đút thuốc cho bà Tầm lát sau khi bà uống xong Thì tôi mới đỡ bà nằm xuống Định cho bà nghỉ Thì bất ngờ sắc mặt bà tái nhợt có vẻ đau đớn Mà đưa tay ôm lấy ngực mình Tôi lo lắng hỏi Bà ơi, bà sao vậy? Bà nhìn tôi muốn nói gì Nhưng lời nói không thể thốt ra Sau đó bà ngã ra mà bất tỉnh Tôi hoảng sợ quá Chạy ra mở cửa mà kêu lớn Mọi người ơi, lên xem bà ngoại sao đi Trong phòng lúc này bác sĩ đang khám cho bà Ông Triết cùng bà Lệ cũng đứng bên cạnh Vợ chồng ông Thành bà Ngọc Hoa cũng có mặt Còn tôi đứng ở góc phòng mà lo lắng cho bà. Tôi có gọi cho cậu để báo nhưng lại không liên lạc được. Tôi thật sự sợ hãi vì là bà có chuyện gì. Qua hồi lâu thì người bác sĩ mới khám xong. Cả bốn người ai cũng hỏi. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ nhìn về chúng tôi nói. Bà Cao đã bị trúng độc. Tôi nghe xong thì sững sốt. Sao bà lại trúng độc chứ? Là ai đã hại bà? Bà lệ lên tiếng nói. Sao mẹ tôi lại trúng độc? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Tôi không làm đâu Tôi đã tiêm cho bà Cao huyết tương kháng độc rồi Nhưng do bà tuổi cao sức khỏe yếu Nên chưa tỉnh lại ngay được Độc đó từ đâu mà ra chứ? Tôi kiểm tra Thì chất độc còn nằm trong dạ dày Có thể là do đường ăn uống Bà Ngọc Hoa nhìn đến chén thuốc gần đó Thì đi đến đó cầm lấy nói Đây là gì? Tôi liền trả lời bà ta Dạ đây là thuốc nam gì mạnh sắc con đem lên cho bà uống ạ Bác sĩ kiểm tra xem bên trong chén thuốc này có gì không Bà Ngọc Hoa đưa chén cho bác sĩ Tôi thì chẳng suy nghĩ gì Vì thuốc do gì mạnh sắc Thì làm gì có vấn đề được chứ Tôi cứ suy nghĩ không biết ai đó hại bà Nhằm mục đích gì chứ Trong chén thuốc này có độc Tôi bảng hoàng khi nghe bác sĩ nói Sao chất độc lại ở trong chén thuốc được Thì ra là mày Là người bỏ độc vào thuốc cho mẹ uống mày độc ác quá. Tôi vội phân trần khi bà Ngọc Hoa đổ tội cho tôi. Mợ nói gì vậy? Sao con lại bỏ thuốc độc cho bà ngoại được? Bà là người có ơn với con, thì chẳng lý do gì con phải hại bà. Thêm thuốc này con chỉ thay gì mạnh bưng lên thôi. Ông chết lúc này lên tiếng. Lý do thì chỉ có cô mới biết. Dì mạnh đã bên mẹ chăm sóc mẹ bao nhiêu năm qua, thì sẽ không thể hại mẹ. Chỉ có cô lợi dụng đem thuốc lên mà bỏ độc mẹ. Vì mẹ biết chuyện cô với cậu Út quan hệ yêu đương nên ngăn cấm. Cô không cam lòng nên mới đầu độc mẹ đúng không? Bà Lệ nghe xong thì kinh ngạc hỏi. Gì mà nói với Tuấn Vĩ yêu đương là sao? Tôi không hiểu gì hết vậy. Sự nói gì vậy? Sự đừng ngậm máu phun người. Anh hai nói đúng. Có một buổi tối em hơi đói nên định xuống dưới nhà tìm gì ăn Thì nghe tiếng nói lớn trong phòng mẹ. Em tò mò đi đến xem thì nghe mẹ và con Uyên làm cãi nhau lý do mẹ phát hiện nó vụng trộm với chú út, mẹ bắt nó lấy ra khiêm nhưng nó không chịu, một hai muốn bên chú út vì nó tham tiền của cao gia nên đâu ngu gì chọn ra khiêm, trong khi ra khiêm lại khở khạo khủng điên nữa thì dễ gì, trong khi đó chú út thì tài giỏi đẹp trai lại làm chủ tịch nam phương nên nó mới trăm phương ngàn kế quyến rũ chú út, bây giờ vì mẹ không đồng ý nên nó xuống tay hại mẹ, bà ngọc hoa dùng lời bịa đặt để đổ tội cho tôi. Mỡ Tôi chưa kịp nói Thì đã hứng chọn cái tát như trời giáng của bà Lệ Cảm nhận rõ sự đau đớn In hẳn dấu vết năm ngón tay Trên một bên má Nhưng tôi không khóc Đưa tay ôm lên mặt tôi nhìn bà ta Mày đúng là cái thứ ăn cháo đá bát Mẹ tao đem mày về nuôi Mày không mang ơn thì thôi Mày còn muốn hại mẹ tao Cái thứ như mày được lấy con tao Thì may mắn phúc phần lắm mà mày còn chê Đã vậy còn quyến rũ em trai tao Mày thật đáng sợ Còn không có Mày im đi, mày cút ngay khỏi nhà tao đi. À không, cơ loại tham lam độc ác như mày. Tao phải báo công an cho mày ở tù. Ai dám đụng đến cô ấy? Tôi nhìn đến thì thấy cậu đang đi vào. Gương mặt lạnh của cậu cùng khí thế hiên ngang mạnh mẽ. Khiến ai nhìn cũng phải e rẻ khiếp sợ. Tôi ngây người nhìn mà không hay cậu đã đi đến chỗ tôi từ lúc nào. Tôi bị giọng nói của cậu làm bừng tỉnh. Em có sao không? Giọng nói của cậu có phần chầm lạnh. Nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm, làm tôi thấy ấm lòng và cho tôi được cái cảm giác an toàn. Tôi vội trả lời cậu. Em không sao, nhưng em không có hại bà ngoại. Cậu phải tin em. Cậu đưa tay vòng ngang ôm lẽ eo tôi. Bàn tay vỗ vỗ lên bên hông rồi cậu nói. Tôi tin em mà. Tuấn Vĩ em làm sao vậy? Nó hại mẹ chuyện rành rành như vậy mà em còn tin còn bênh vực được à? Bà Lệ lên tiếng nói ông triết cũng xen vào chị hai cậu nói đúng đấy cậu đừng vì quá mê muội mà không phân biệt đúng sai chú đừng bị bộ mặt xinh đẹp ngây thơ của nó đánh lừa nó thâm độc hơn chú nghĩ đấy em vừa về không lo tình hình của mẹ mà đi lo cho nó rồi em làm vậy mà coi được à bà ngọc hoa cùng ông thành mỗi người góp một câu ai cũng chĩa mũi rùi về phía tôi lo lắng tôi ngước lên nhìn cậu vì tôi sợ cậu sẽ hiểu làm tôi nhưng không ánh mắt cậu nhìn tôi Tận cùng trong đáy mắt sâu thăm thảm đó tôi tìm được sự chấn an giống như cậu đang ra hiệu cho tôi chỉ cần đứng im bên cậu còn mọi chuyện để cậu lo. Các người nói đủ chưa? Giọng nói mạnh mẽ không kiên sẻ của cậu làm cả bốn người chố mắt nhìn nhau bà Lệ lên tiếng trước Em nói vậy là ý gì hả? Anh chị là người lớn mà em ăn nói như vậy mà nghe được hả? Cậu nhách môi cười sau đó kéo tôi đi đến ghế ngồi xuống Tôi cứ nấn ná không dám thì cậu nói Em ngồi xuống đi Mắc gì phải đứng Tôi ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống cạnh cậu Lúc này cậu nhàn nhạt, nhạt rút thuốc ra Hít lấy một hơi Khói thuốc xám phả ra bao phủ lấy gương mặt cậu Càng tăng thêm sự lạnh lẽo thâm trầm Cả bốn người nhìn về phía cậu không ai nói gì Không khí sẽ im lặng mãi Nếu bà Ngọc hoa không cất tiếng Dù chú có là chủ tịch của Nam Phương Nhưng trong gia đình này Chú vẫn là vai em út Hành động của chú như vậy chẳng phải không xem anh chị chú không ra gì à? Nghe vợ nói vậy, ông Thành lúc này nói theo. Chị dâu em nói đúng đấy. Ở đây mẹ thì đang nằm đó. Mà em lại không hề quan tâm. Mà em chỉ đi lo cho con Uyên Lam là sao? Trong khi nó đã hại mẹ nữa. Bà Lệ nãy giờ chỉ nhìn chứ không nói. Lúc này bà ta mới hướng ánh mắt căm tức về phía tôi mà nói. Nó là thứ vô ơn. Mẹ đã đem nó về đây cho ăn, cho nó mặc. Còn cả đi học đi làm. Nhất là Phước Đức lắm, nó mới được làm vợ của Gia Khiêm. Vậy mà nó đi quyến rũ em, nó tham vọng muốn làm chủ của các nhà này. Vậy mà em không thấy, còn mù quáng ti nó. Em sao vậy hạ Tuấn Vĩ? Nói đủ chưa? Cậu lên tiếng nói lớn, ai cũng thụt lại mà im bặt, cậu lại nói tiếp. Bằng chứng đâu mà các người ai cũng nói cô ấy hại mẹ. Bà Ngọc Hoa lên tiếng nói. Bác sĩ đã nói trong chén này có thuốc độc. Mà chính nó là người bưng lên. Không nó bỏ thì còn ai vào đây Dì mạnh thì không thể Vì dì là người chăm sóc bên cạnh mẹ từ lúc trẻ rồi Chỉ có con Uyên làm mới có mục đích Nó vì ghét mẹ Khi cấm cản chuyện của chú với nó Còn nhất quyết bắt nó đi lấy xa khiêm Nên mới muốn hại mẹ cho bỏ tức Chuyện rõ ràng như vậy Chú còn muốn bằng chứng gì nữa Tôi nghe lời vu khống của bà ta Không thể im mãi tôi buộc miệng nói Bà ngoại không hề ngăn cấm chuyện của con và cậu Mọi đừng có bịa đặt Mà đổ hết tội lên đầu con như vậy Mày có gì để chứng minh hả Mẹ nằm đó nên giờ mày muốn nói gì mà không được Con Em đừng nói gì cả Mọi chuyện để tôi giải quyết Tôi chưa kịp nói gì Thì cậu đã lên tiếng cắt ngang Nhìn vào gương mặt nghiêm nghị cương trực của cậu Tôi hoàn toàn tin tưởng nên gật đầu nói Em biết rồi Cậu cầm lấy tay tôi vỗ vỗ Như chuyển cho tôi thêm sức mạnh Ở đây bao nhiêu người Mà hai người cứ xem như thế giới riêng của mình Mà thân mật tình cảm như thế coi được à? Ông chết nãy giờ đứng cạnh bà Lệ bất ngờ lên tiếng nói. Cậu nhìn đến ông ta hở hững nói. Thế thì sao? Đỡ hơn số người sản tạo bề ngoài trung thủy yêu thương vợ. Nhưng bên ngoài lại ngoại tình vụn trộn. Hơn hết còn muốn hại cả người vợ đầu ấp tay gối của mình. Thì tôi đây vẫn còn thua xa. Ông chết trột dạ mà nói. Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi nói thật chứ chả có ám chỉ gì cả. Vậy cậu đang nói tôi đấy hả? Cậu đừng quá đáng, dù gì tôi cũng là anh rể của cậu đấy. Em xem, em trai của em vu khống anh kìa. Ông ta nói xong thì quay qua nói với bà Lệ, nhằm để bà ra mặt vì ông ta tự tin bà hoàn toàn theo ông. Và ông đã không sai, bà Lệ bênh chồng mà lên tiếng nói. Em vừa phải thôi nha Tuấn Vĩ, anh rể em mà em ăn nói như vậy hả? Còn những chuyện em nói là sao? Em nghe ai mà đi đổ lên đầu anh em những chuyện không có vậy hả? Vừa nói bà vừa nhìn về phía bà Ngọc Hoa Cảm nhận ánh mắt hơi ác ý Nên bà Ngọc Hoa thụt lùi sát vào bên cạnh ông Thành Chị hai ơi là chị hai Chị mù quáng mê muội Cũng nên có mức độ chứ Có đâu chị hoàn toàn như con rối trong tay ông ta vậy hả Mẹ từng cảnh giác cho chị Nhưng chị không nghe còn quay qua giận mẹ Chị có biết ông ta đã làm những chuyện gì sau lưng chị Và cả tập đoàn Nam Phương không hả Bà lệ sửng sốt nhìn cậu hỏi Ý em là sao Cậu quanh mạnh sấp giấy đang cầm trên tay của mình xuống bàn rồi nói Chị tự xem đi Bà lại đi đến cầm lên xem Một là giấy siêu âm mang thai của người tên Trần Ngọc Liên chung với tờ giấy sáng nay bà nhận được Tờ còn lại là giấy xét nghiệm thuốc gì đó Khi xem đến tác hại bà có hơi bàng hoàng sợ hãi nói Đây là gì? Còn tờ siêu âm này chỉ là bịa đặt Do có người muốn ly rán tình cảm vợ chồng chị thôi em đừng tin Chính ông ta nói với chị à? Chị đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao chị ngây thơ vậy hả chị hai? Ông ta nói gì chị cũng tin hết à? Đây là giấy siêu âm của người tình ông ta đấy. Chị ta cũng làm trong tập đoàn, đang giữ chức trưởng phòng kinh doanh. Cũng tiếp tay giúp cho ông ta không ít trong một số phi vụ ảo để nhằm trục lợi từ công ty. Được quan sát, sắc mặt ông chết có hơi thay đổi. Hình như ông ta đang sợ khi bị vạch trần, nhưng ông ta vẫn cố nói. Cậu đừng vu khống tôi và những tội danh tôi không có. Anh chỉ yêu mỗi mình em. Nên em phải tin anh, tất cả chỉ là họ dựng lên để hắt nước bẩn vào người anh thôi. Bà Lệ dường như vẫn chưa tin lời cậu nói. Bà ta hơi do dự, cậu thấy vậy thì nói. Nếu ông đã nói vậy, thì tôi sẽ cho người đối chất với ông. Đối chất gì chứ? Trợ Lý Chu, đưa người vào đây. Tôi cùng mọi người nhìn ra phía cửa thì thấy trợ Lý Chu đã đứng sẵn ở bên ngoài từ lúc nào. Anh ta dẫn theo người nữa đi vào và không ai xa lạ chính là chị Liên. Ông Chiết vừa nhìn thấy thì sắc mặt trắng bệnh buột miệng thốt lên. Cô đến đây làm gì? Bà Lệ nhận ra sự thay đổi của ông Chiết từ lúc chị Liên đi vào nên hỏi. Cô ta là ai? Không đợi ông ta trả lời thì cậu đã lên tiếng. Cô hãy nói cho chị tôi biết cô là ai đi. Chị Liên khép nếp run sợ mà lắp bắp nói. Tôi, tôi là trưởng phòng kinh doanh của Nam Phương. Vậy cô đến đây làm gì? Ở đây là nhà riêng thì có xinh líu gì đến cô mà cô đến hả? Bà lệ khó hiểu mà hỏi thì cậu nói tiếp Chị cứ từ từ để cô ta nói chứ Ông chết chừng mắt như hàm dọa chị ta Nhưng điều đó không làm chị ta sợ bằng ánh nhìn của cậu Nó sắc lạnh như lưỡi kiếm bén Vô tình có thể giết chết người mọi lúc Tôi đến để tìm anh chết Tôi muốn anh ta cho tôi một danh phận Danh phận gì? Cô điên à? Tự nhiên tìm chồng tôi mà đòi danh Bà lệ hơi ngập ngừng Mà dừng lại giống như bà nhớ ra chuyện gì Sau đó nói tiếp Cái tờ giấy siêu âm đó là của cô đúng không? Chị Liên gật đầu nói Đúng, đó là của tôi Sau này tôi gửi đến cho bà Bộ bà không nhận được à? Tôi mang thai con của anh ấy Tôi bên cạnh anh ấy mấy năm qua Tôi giúp anh ấy không ít việc Nhưng tôi chỉ có thể núp trong bóng tối Tôi không hề cam tâm Dù anh ấy hứa sẽ sớm bỏ bà để sống với tôi Đến khi có thai thì Tôi càng muốn nhanh bên cạnh anh ấy hơn Vì con tôi cần có bà Nên tôi đã lén gửi thư cùng giấy siêu âm cho bà đấy Bốp Ông chết đi đến Sáng một bàn tay lên mặt chị Liên nói Cô nói điên khùng gì đấy Tôi với cô có gì đâu Ai đã mua chuộc cô để cô vu khống tôi như vậy hả Chị Liên đưa tay ôm mặt đau của mình Bên má in đậm bàn tay Mà chừng mắt nhìn ông Chiết nói Anh đánh tôi hả Trước đây anh luôn bên cạnh ngon ngọt với tôi Để tôi giúp anh trong công việc Từ đầu đến cuối Anh chỉ lợi dụng tôi thôi đúng không Anh không hề yêu tôi có phải không? Tôi chỉ yêu mỗi vợ tôi thôi. Chị Liên cười lên nói. Yêu vợ à? Ai từng nằm bên cạnh tôi mà chê nào là bà ta già, bà ta xấu. Suốt ngày cứ nhõng nhẽo chả được tích sự gì. Còn sinh ra thằng con điên khủng. Anh chán đến phát ngán. Còn cả việc anh bỏ thuốc cho bà ta uống để giết dần bà ta. Anh đã dụ bà ta rằng đó là thuốc giữ gìn nhan sắc. Để bà tin anh ta yêu bà ta. Nhưng bà ta đâu thể ngờ anh độc ác như vậy. Đáng lẽ lúc đó tôi nên nhận ra bộ mặt thâm độc của anh. Cô im đi không hả? Bà lệ nghe xong thì nhìn đến tờ giấy trên tay mình. Bây giờ bà đã hiểu gì đó rồi. Bà nhìn ông chiếc đau khổ cùng cam hận nói. Anh lừa tôi. Không ngầu sau lưng tôi anh làm ra những việc như vậy. Tôi thật ngu ngốc mới tin anh, yêu anh như vậy. Em đừng tin họ, tất cả chỉ là bịa đặt. Anh im đi. Bà lệ dùng tay đánh vào người ông chết, bà cứ đánh liên tục không ngừng, nhưng sức đàn bà yếu. Thế nên bấy nhiêu chẳng thể làm ông ta thấy đau. Bà vừa đánh vừa khóc vì bị chính người mình yêu thương nhất lừa dối. Cảm giác đau đớn này dày vò, nó đáng sợ hơn cả cái chết. Thấy tình cảnh hoảng loạn mà tôi không biết nên làm gì. Lúc này sực nhớ lại chiếc thẻ, không biết sao tôi có linh cảm gì đó, nên tôi lấy đưa ra cho cậu nói. Không biết trong đây là gì nữa. Sáng chuyển phát nhanh đem đến cho em Cậu cầm lấy sau đó đưa cho trợ Lý Chu nói Anh mở lên xem bên trong là gì đi Sau đó cậu nói tiếp Đến nước này ông vẫn chối à Ông phản bộ chị tôi Còn muốn hại cả chị ấy Không những vậy ông đã lợi dụng chức quyền Và lợi dụng nhiều người để lập những hợp đồng ảo Để nhằm chiếm đoạt tiền của tập đoàn Không chỉ vậy Ông còn muốn nuốt trọn cả Nam Phương Tham vọng quá lớn Ông không sợ nuốt không trôi à Tất cả bằng chứng tôi cũng có đủ Cùng với lời thú tội của cô Liên Thì ông chuẩn bị vào tù ngồi đi là vừa Ông chết run sợ không biết nói gì Vì tất cả đã quá rõ ràng Lúc này trợ lý Chu mở máy tính lên nói Mời chủ tịch xem qua Bên trong là đoạn clip ở sân thượng Anh Gia Khiêm đang đi từ phía sau Thì có người đưa tay đẩy tới Và người đó không ai khác là chị Liên Lời chị ta nói cùng giọng cười đáng sợ vang rõ lên trong đoạn clip. Lúc này sắc mặt chị ta tái mét. Tôi không ngờ người hại anh Gia Khiêm lại là chị ta. Thì ra chính chị đã hại anh Gia Khiêm. Còn muốn anh ấy chết. Anh ấy có làm gì đụng chạm với chị đâu. Sao chị nỡ xuống tay độc ác như vậy chứ? Tôi không cầm được bình tĩnh mà phẫn nộ nói. Chị ta bình thản mà nói. Nó không làm gì. Nhưng khi nó biến mất vĩnh viễn. Thì mới không có ai giành bà với con tôi. Chị thật ích kỷ thâm độc mà. Chị ta bất ngờ cười lớn mà nói. Trên đời này không ai là không ích kỷ. Mày quyến rũ cướp chồng ta. Mà còn muốn giết con tao đồ thứ đàn bà độc ác. Hôm nay tao phải giết mày. Đổ con khốn ạ. Bà Lệ chịu hết đả kích này đến đả kích khác. Như muốn phát điên. Mà nhào vào chị Liên đánh. Nắm đầu giật tóc rồi tát. Không những vậy còn đè người chị ta mà đánh. Chị Liên cũng không vừa mà đánh trả lại. Thế vậy cậu mới đứng lên can Tôi cũng đi vào phụ một tay Thôi chị được rồi Đánh chị ta chỉ làm bẩn tay chị thôi Hãy để pháp luật trừng trị chị, chị ta đi Có thể quá điên tiết Mà đến cậu cũng không ngăn được bà lệ Còn tôi thì bị sô ngã ra phía sau Đập bụng vào cạnh bàn Dưới bụng truyền đến cảm giác đau nhói Nên tôi khẽ nhăn mặt Cậu đến đỡ tôi hỏi Em có sao không Tôi cố gắng mà lắc đầu nói Em không sao, do đụng phải hơi đau một chút sẽ hết thôi Tôi cũng ỉ y nên nói thế Cậu thì lo cho tôi nên xỉu tôi đến ghế ngồi Bất ngờ tiếng la lớn làm tôi giật mình Nhìn đến thì thấy chị Liên nằm dưới sàn ôm bụng dên đau Bên dưới chân thì dòng máu đỏ chảy dài Còn tôi, cứu con tôi Cậu thấy vậy liền nói Trợ lý Chu, anh coi đưa cô ta đến bệnh viện đi Sẵn ra đoạn clip này cho bên công an thụ lý Và cả tội chứng của ông chết Lúc này, cậu và tôi cùng mọi người mới thấy ông chết đã không còn ở đây nữa. Vậy là ông ta nhân lúc hỗn loạn đã trốn đi rồi. Cậu giận dữ nói lớn. Khốn kiếp, ông ta trốn rồi. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ đi báo ngay. Ông ta sẽ không trốn thoát được đâu. Anh đi làm ngay đi. Sau khi xe cứu thương đến đưa chị Liên đi, rồi thì bà Lệ cũng ngẩn ngơ giống như bị nhiều cú sốc liên tục đã làm bà suy dụng hoàn toàn, nên cậu cũng kêu dì mạnh đưa về phòng nghỉ. Lúc này bà Ngọc Hoa cùng ông Thành nãy giờ hoàn toàn im lặng không nói gì. Thì bây giờ bà ta mới lên tiếng. Thật không ngờ anh hai tệ bạc mà còn làm ra những chuyện độc ác tổn hại cho tập đoàn như vậy. Cũng may nhờ có cậu út phải trần sớm. Ông Thành cũng nói theo vợ. Đúng đó, cũng may em sáng suốt. Nếu không cũng không biết ông ta làm gì tổn hại đến Nam Phương rồi. Mọi chuyện xong rồi. Thôi anh chị về phòng đây. Nhiều chuyện xảy ra, còn mẹ chắc chưa tỉnh. Có gì anh chị qua thăm sao? Bà Ngọc Hoa không hề nhắc đến chuyện tôi hại bà ngoại cao nữa. Cứ như bà ta không hề liên quan đến vậy. Bà ta kéo tay ông Thành định đi thì cậu đã lên tiếng ngăn lại. Chị dâu đi đâu mà vội vậy hả? Bà Ngọc Hoa liền khựng lại nói. Chuyện gì chứ? Tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Cậu lạnh lùng nói. Chị muốn trốn à? Đâu dễ vậy? Bà Ngọc Hoa khó chịu nói. Chú nói gì vậy, mắc gì tôi phải trốn. Ông Thành cũng lên tiếng bênh vực vợ. Em nói gì khó hiểu vậy, nãy giờ anh chị có nói gì đâu. Lúc nãy chị dâu cứ một mực, đổ tội hại mẹ cho Yên la mà Sao bây giờ tự dưng im lặng mà muốn rời đi rồi? Bà Ngọc Hoa mặt hơi biến sắc, lúng túng nói. À thì sao chị hiểu nhầm, nên cần chờ mẹ tỉnh rồi sẽ tra xét lại. Vậy sao? Ừ, vậy chị đừng đi vội vì mẹ đã tỉnh rồi kìa. Làm sao có thể? Bà Ngọc Hoa vừa nói vừa quay lại nhìn. Đúng là bà ngoại cao đã tỉnh và ngồi dậy nhìn về phía bà ta. Bà Ngọc Hoa sửng sốt mà tròn mắt há hốc mồm. Cứ như nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm. Bà ta lắp bắp nói. Mẹ, mẹ đã tỉnh rồi. Mẹ có sao không? Tôi lúc này thấy bà tỉnh cũng vui mừng nói. Bà ngoại, tôi định đứng lên đi đến chỗ bà. Thì cậu đã đưa tay giữ tôi lại nói. Em cứ ngồi im đây đi. Nhưng mà không sao đâu Tôi nghe cậu nói vậy Nên chỉ biết ngồi im ngoan ngoãn Tôi tỉnh dậy Làm cô thất vọng lắm đúng không Bà ngoại nhìn bà Ngọc Hoa mà nói Bà ta liền phân trần Kìa mẹ Con làm sao như vậy Mẹ tỉnh lại thêm khỏe con vui mừng không kịp nữa là Vậy sao Chứ không phải cô muốn bà già này chết lắm sao Để cô làm chủ của cái nhà này à Bà Ngọc Hoa Sự cả người Khi bà ngoại cao nói thế Nhưng bà ta vẫn còn đủ bình tĩnh để chối Mẹ nói gì lạ thế Con nào có suy nghĩ như vậy Anh Thành coi sao mẹ lạ vậy Ông Thành nãy giờ không hiểu gì hết Nghe bà Ngọc Hoa nói vậy liền lên tiếng Sao mẹ lại nói vợ con như thế Chị dâu Chị diễn kịch giỏi lắm đấy Chỉ tiếc là kế hoạch chu toàn của chị Đã bị tôi nắm thóp rồi Bà ta nhìn cậu nói Chú nói gì mà tôi không hiểu gì cả. Chị có thể giả ngu, nhưng mà những gì chị làm thì tôi đã có đầy đủ bằng chứng cả rồi. Tôi ngồi bên cạnh cậu cũng không hiểu chuyện gì nên hỏi. Chuyện gì vậy hả cậu? Chờ chút, em sẽ hiểu thôi. Cậu đưa tay bấm lên máy tính trên bàn. Lúc sau trên đấy hiện lên đoạn clip. Lúc tôi vừa đặt chén thuốc lên bàn để ra trước cửa xe máy bấm chuông, thì trong này bà Ngọc Hoa đã lén lút bỏ thuốc bột gì vào trong chén thuốc. Sau đó bà ta đã núp qua góc khuất Chờ đến khi tôi vào bưng thuốc lên lầu Thì bà ta mới bước ra Tôi xem xong thì bà Hoàng nói Thì ra là mợ đã bỏ thuốc độc cho bà ngoại uống Chú, chu gài bẫy tôi Bà ta nhìn cậu lắp bắp mà nói Còn cậu thì bình thản cất tiếng Nếu chị không có tham vọng cùng sự toan tính độc ác Thì liệu có dính bẫy của tôi không? Chị đã thừa cơ hội cướp đi giấy xét nghiệm của Uyên Lam ở bệnh viện Không những vậy chỉ còn đi tìm ông Triết để thỏa thuận và lên kế hoạch hại mẹ nhằm đổ hết tội lên đầu Yên Lam. Tôi cũng đã phối hợp để chị diễn tròn vai diễn của mình rồi còn gì. Nghe cậu nói, một số chuyện tôi vẫn không thông nên hỏi. Làm sao cô biết chính mợ là người cháu hồ sơ của em ở bệnh viện chứ? Lúc em nói với tôi thì ngay sau khi em ngủ tôi đã gọi cho Trọng Khôi và nhờ cậu ta đưa toàn bộ camera trong bệnh viện cho tôi xem qua. Và tôi đã phát hiện chính chị ta theo dõi em. Sau đó tôi đã nghe được cuộc thỏa thuận của hai người họ. Nên tôi đã cố tình răng ra cây bẫy để chào đón họ thôi. Lúc này tôi cũng đã hiểu. Hèn gì lúc nhìn vào người đụng tôi ở bệnh viện lại quen như vậy. Tôi trột sực nhớ mà nói. Vậy còn bà ngoại? Bà cũng đang chỉ đóng tròn vai diễn cho vở kịch thêm phần đặc sắc thôi. Bà ngoại cao lên tiếng nói. Còn bà Ngọc Hoa thì sắc mặt tái xanh. Không còn giữ được bình tĩnh Bà ta bất ngờ quỵ xuống nền gạch Mà thú nhận tội ác của mình Mẹ ơi Con biết sai rồi Vì con bị ma quỷ che mắt Nên mới nghe theo lời sai khiến của anh hai Mà làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý Mà đi hại mẹ Tất cả do anh hai thôi mẹ Ngọc Hoa Xem lại làm ra những chuyện như vậy hả Em làm anh quá thất vọng Em còn dám hại cả mẹ Ông Thành tức giận Cùng cả sự thất vọng Khi biết vợ mình như thế nên nói lớn. Bà ta nhìn ông Thành ăn, ăn nói. Em xin lỗi. Bà ta lại tiếp tục cầu xin bà ngoại cao. Con xin mẹ bỏ qua cho con lần này đi mà. Con biết sai rồi. Con dập đầu tạ lỗi cùng mẹ. Cô đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi hả? Không có. Con vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và Uyên Lan. Nên biết chuyện xấu của anh hai. Vô tình hôm đấy lúc con về gần tới nhà. Thì thấy taxi chở Uyên Lam đi đằng trước, bất ngờ quay đầu xe lại, cảm thấy tò mò, nên con đã lén chạy theo. Khi vào đến bệnh viện, con đã lén đi theo và nghe được sự tình, nên đã ngụy trang làm người trong bệnh viện. Sau đó cố tình đụng vào Uyên Lam để cháu đi hồ sơ, nhằm mục đích muốn thỏa thuận lợi ích với anh hai thôi mẹ. Còn việc bỏ thuốc mẹ thì con nghe lời anh hai cả thôi. Còn biết thuốc không nguy hại gì mới làm thôi, chủ yếu chỉ để đổ tội cho con Uyên Lam, để đuổi nó ra khỏi nơi này thôi. Chỉ có bấy nhiêu thôi à? Bà Ngọc Hoa gật đầu chắc chắn nói Dạ Chỉ bấy nhiêu thôi ạ Thế còn chuyện Gia Khiêm Bà Ngọc Hoa có phần sửng sốt sau đó nói Gia Khiêm làm sao ạ? Chính cô đã làm thằng bé té cầu thang Khiến cho thằng bé trở nên khờ khạo như bây giờ Tôi kinh ngạc khi nghe bà ngoại cao nói Vậy là chính bà Ngọc Hoa đã hại anh sao? Còn không có Sao con có thể đẩy Gia Khiêm được chứ? Cô không đẩy, nhưng cô thấy chết mà không cứu. Nếu cô chịu đưa tay giữ thằng bé lại, thì thằng bé đã không phải té rồi. Nhưng cô không làm vậy mà cô trơ mắt, đứng nhìn một đứa bé mới năm 6 tuổi, ngã từ trên đó xuống. Thưa hỏi lòng dạ của cô ra sao? Bà Ngọc Hoa xanh mặt lắp bắp nói. Sao mẹ biết? Vậy cuối cùng chị đã nhận tội mình làm rồi à? Tại sao tôi có một người vợ độc ác như thế chứ? Cô muốn hại mẹ tôi, còn đồng lã với cả ông chết. Không những vậy, cô còn thấy chết không cứu để Gia Khiêm phải trở thành như vậy. Trời ơi, tôi có làm gì nên tội chứ? Ông Thành đưa tay ôm đầu thống khổ gạo lên. Bà Ngọc Hoa quỷ khóc nói. Em xin lỗi, em biết tội mình gây ra. Mong anh hãy tha thứ cho em. Mẹ ơi, con xin mẹ bỏ qua cho con. Tôi vốn biết chuyện của cô đối với Gia Khiêm từ lâu rồi. Vì lúc đó dì Mạnh vô tình nhìn thấy và đã kể lại cho tôi nghe sau đó không lâu. Nhưng phần tôi muốn cho cô cơ hội Cũng như muốn gia đình êm đẹp Nên đã nhẫn nhịn không nói mà bỏ qua cho cô Nhưng không ngờ lòng dạ của cô quá tham vọng độc ác Cao ra không còn chứa cô được nữa Xem như tôi nể tình Cô làm dâu 3 năm qua Mà không truy cứu Nhưng cô hãy rời khỏi đây đi Mẹ xin mẹ đừng đuổi con mà Bà ngoại cao Mặc bà ta cầu xin Nhưng bà vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị không hề mềm lòng Thấy vậy bà ta quay qua Bỏ đến gần ông Thành nói Anh hãy tha thứ cho em đi Em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa Em ăn năn hối hận lắm rồi Ông Thành đẩy bà ta ra nói Tôi không thể nào sống chung với con người lòng dạ rắn độc như cô nữa Tôi sẽ lì dị với cô Đừng mà, em xin anh Cô nhanh chóng thủ xếp rời khỏi đây đi Bà Ngọc Hoa, dù cố gắng van xin khóc lóc Nhưng không làm ông Thành hay bà ngoại cao mềm lòng tôi nãy giờ bên cạnh cậu im lặng mà chứng kiến mọi chuyện tôi chỉ nghĩ bà ta ghét tôi thôi nhưng không thể ngờ bà ta toan tính đến mức như vậy bỗng dưới bụng tôi chuyển đến cơn đau dữ dội từ nãy tới giờ vẫn đau dâm gian nhưng tôi nghĩ không sao chắc do đụng trúng bàn lúc nãy một lát sẽ hết nhưng càng lúc càng đau nhiều hơn trên trán tôi đã lấm tấm mồ hôi gương mặt cũng dần chuyển trắng tôi hơi nhăn mặt vì sự đau đớn cậu bên cạnh Dường như nhận ra sự bất thường của tôi Nên hỏi Em sao vậy Tôi cố gắng để cậu không phải lo Em Nhưng tôi chưa nói hết Thì mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Tôi chỉ nhớ mang máng tiếng gọi lớn của cậu Uyên Lan Tuấn Vĩ thấy Uyên Lan đột nhiên ngất xỉu Thì lo lắng đến mức mất bình tĩnh mà hét lớn May mắn anh kịp đưa tay Đỡ cô ngã vào lòng mình Lúc này anh nhìn dưới chân của cô Có dòng máu đỏ thì hốt hoảng Ánh mắt vốn sầu lạnh Thì hiện tại giống như tu la địa ngục Với màu đen tăm tối khiếp người Anh vội bổng cô lên Bà ngoại cao cũng từ giường đi đến nói Còn bé sao vậy? Nhanh đưa nó đến bệnh viện đi Tuấn Vĩ bế cô đi thẳng ra khỏi phòng Bà ngoại cao cũng đi theo Bên trong chỉ còn mỗi ông thành Cùng bà Ngọc Hoa Bà ta chỉ biết Quỷ đó mà khóc lóc hối hận Nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Cô hãy tự thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây đi. Tôi mong khi tôi trở về sẽ không thấy cô nữa. Nếu không cô đừng trách tôi không niệm tình nghĩa vợ chồng. Nói xong ông Thành lạnh lùng bước đi khỏi phòng. Bà Ngọc Hoa chỉ biết nhìn theo mà khóc nói. Đừng mà, em xin anh hãy tha thứ cho em đi mà. Ông Thành vẫn không ngoảnh lại. Đến ngưỡng cửa ông dừng chân lại nói. Tôi sẽ ký vào giấy ly dị gửi cho cô sau. Sau đó ông rời đi khỏi. Mình bà Ngọc Hoa càng khóc nhiều hơn. Ngay lúc này bà mới nhận ra đâu mới là thứ quan trọng hơn cả tiền tài vật chất. Bà đã tham vọng những thứ phủ phiếm để bây giờ mất đi người thân yêu. Thì bà có ăn năn hối hận thì cũng đã quá muộn. Bà gào lên trong đau khổ. Em đã sai thật rồi. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong căn phòng xa lạ chỉ một màu trắng xóa, tôi nhìn quanh thì không thấy ai cả. Vừa cử động người định ngồi dậy thì cơn đau ở tay truyền đến. Nhìn đến thì tôi thấy ống tiêm đang ghim vào cổ tay mình, bên cạnh lại chai lọ treo trên cây giá. Lúc này tôi mới biết mình đang ở bệnh viện. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà. Lúc đó vì quá đau mà tôi ngất đi thì phải. Trước đó tôi còn nghe cậu kêu lớn tên tôi, cảm nhận rõ cậu đã lo sợ thế nào. Tiếng động mở ra Tôi nhìn đến thì thấy cậu đang đi vào. Nhìn dáng vẻ cậu phở phạc mệt mỏi. Nhất là trên cằm lún phún và sợi sâu. Cậu không hề xấu đi. Ngược lại nhìn cậu có nét phong trần cuốn hút. Nhưng tôi hơi sót khi đây là lần đầu tôi nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này của cậu. Trước giờ tôi luôn thấy cậu chỉnh tề tươm tất. Chứ không phải như bây giờ. Giống như cậu đã trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người sao? Cậu mở miệng thì lời đầu tiên là quan tâm lo lắng cho tôi. Khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu tôi nói. Em không sao, nhưng xem lại ở trong bệnh viện? Cậu đi đến gần tôi, đàn hộp đồ đang cầm trên tay đặt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh tôi, cầm lấy tay tôi nói. Em còn hỏi, em có biết tôi đã lo lắng cho em như thế nào không hả? Tôi đã rất sợ nếu em có chuyện gì. Tôi không dám nghĩ đến nó, cả đêm qua tôi như không phải là mình. Trước giờ, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể bình tĩnh. duy chỉ khi bổng em trên tay, dù tôi có gọi thế nào em cũng không hề có cảm giác. Và lúc nhìn em nằm trên giường bệnh tôi thật sự như phát điên. Tôi cảm thấy bản thân mình lần đầu tiên biết được cảm giác của sự bất lực như thế nào. ngài cậu bộc bạch lòng mình mà tôi xúc động. Phải lo lắng cho tôi thế nào cậu mới biểu lộ sự yếu đuối của mình ra như vậy. Nhìn đáy mắt đỏ của cậu mà tôi đau lòng, khóe mắt rưng rưng tôi nói. Em không sao, em xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Cậu đưa tay lên má tôi, nhẹ lao đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đó mà nói. Ngốc quá, sao lại xin lỗi? Tôi mới là người nói tiếng xin lỗi mới phải. Vì tôi đã không bảo vệ tốt cho em và con. Xém tí thôi, con gì cậu? Tôi bất ngờ mà lên tiếng hỏi, cắt ngang lời cậu đang nói. Nhìn tôi cậu cười, nụ cười hiện sự vui mừng hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng nói. Em là mẹ rồi đấy. Tôi như không dám tin vào điều mình vừa nghe nên hỏi lại. Cậu vừa nói em có thai hả? Cậu gật đầu đáp. Ừ, tôi được làm ba rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu như em và con có chuyện gì, tôi sẽ hối hận lắm. Ngay lúc này, tôi đã có thể tin vào điều mình vừa nghe. Vậy là tôi đã có thai. Trong bụng tôi là kết tinh tình yêu của tôi và cậu. Một sự hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Tôi đặt tay lên bụng mình. Tôi không dám tin bên trong đang có một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành. Sực nhớ lại chuyện xảy ra khi tôi đụng vào cạnh bàn và cơn đau dữ dội tôi liền sợ hãi mà nói. Con mình có sao không cậu? Cậu liền chấn an tôi. con không sao, rất may em chỉ bị động thai thôi. Bác sĩ cũng dặn em phải nghỉ ngơi không được cử động nhiều. Tôi như thở phào nhẹ nhõm mà chút được nỗi sợ khi nghe cậu nói. Tôi nhìn cậu mỉm cười nói. Em không dám tin là mình mang thai đấy. Xém chút sao em ỉ Y mà hại con rồi. Ngốc quá đâu phải do em. Cảm ơn em. Tôi yêu em nhiều lắm. Em biết không hả? Cậu nói rồi nhẹ đặt lên trán tôi nụ hôn với tất cả tình yêu thương. Tôi hạnh phúc mà dựa đầu vào lòng cậu. Đưa tay cậu ôm lấy tôi. sau tất cả? Thì lúc này đây tôi mới thấy bình yên thật sự vì tôi được bên cậu và đứa con sắp chào đời của tôi và cậu. Tôi chỉ mong... Sóng gió đã qua, mặt biển đã hoàn toàn lặng sóng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện rất hay có tên Cô dâu nuôi tử bé của tác giả Hoàng Chi. Bộ chuyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai.